mời các bạn nghe tiếp chuyện chín mươi chín ngày làm cô dâu chương chín bất ngờ tư duy Tô nhiễm vẫn còn xoáy theo đề tài kia nghe anh nói vậy cô cau mặt sao cá ở nhà hàng ăn tươi ngon tan ngay trong miệng bữa trưa mình có thể đặt chỗ ở đó rồi đến ăn thử lệ Minh vũ cũng đứng dậy cầm áo sơ mi mặc vào nhẹ nhàng nói Từ trước đến nay, tâm tư của anh luôn lắc lư bất định. Mãi đến khi tôi nhiễm rời khỏi bán sơn, anh chợt nhận ra, cô độc thật đáng sợ. Chỉ chín ngày ngắn ngủi, anh đã mất đi dũng khí đối mặt với cuộc sống đơn độc di vãng. Anh sợ lẻ loi, anh sợ rét mướt Từ hồi còn bé, anh đã chọn con đường không lấy gì vui vẻ cho mình. Thế nhưng giờ đây, anh bắt đầu trông mong, tham lam niềm hạnh phúc ấm áp giữa nam và nữ. trạng thái lúc này khiến anh cảm thấy rất thoải mái con người là ích kỷ anh cũng muốn có sự thoải mái này thấy anh hết sức tự nhiên đi vào toilet tôi nhiễm không kìm được đi theo nhíu mày chẳng phải anh đau đầu à thịt cá chứa nhiều protein có thể xoa dịu cơn đau đầu em là tác giả chẳng lẽ không biết kiến thức thông thường này lệ minh vũ mở vòi nước rửa mặt tôi nhiễm hoài nghi phải không sao cô chưa nghe nói bao giờ em muốn ăn không muốn tháo gỡ khúc mắc trong thời gian tới em phải thuận theo hiện tại anh cười với cô thản nhiên nói tôi nhiễm trầm tư giây lát không nói thêm gì cô xoay người rời đi lệ minh vũ cầm khăn thất thần ngóng theo hướng cô bỏ đi Hồi lâu sau mới giơ lên lau mặt bản thân Khi hỏa vi tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, cô lướt mắt qua đồng hồ trên đầu giường, bên hốt hoảng lật đặt thức dậy. Cô rửa mặt, ngồi trước bàn trang điểm. Đang tô tô vẽ vẽ, cô nghe thấy tiếng cười nhạt nhạt ngoài cửa, ngước lên liền thấy hòa quân hạo đứng giữa ở đó. hòa vi mặc kệ, không hề ngó ngang tới anh. hòa quân hạo không để tâm, lười biếng nói. Thực sự em nghĩ không ra Trời sinh, chị sinh sẵn rồi Cần gì ba từ cái quỷ Hoại hủy hoại nhân sắc này À, hay chị vẫn bất mãn Với diện mạo quá tuyệt vời của mình Nên muốn trang điểm thêm Có điều tới cuối cùng thì sao Về mặt và da rẻ Cũng lúc càng xuống sắc Sau này lại thành không trang điểm không được Đúng là tự mình hại mình Cậu biết cái gì mà nói Hoà Phi lườm anh, lại ngậm nghĩa bản thân trong gương, suy tư giây lát. Tôi sinh ra là đã đẹp rồi, thật không? Chị thiếu tự tin đến thế à? Giáng vẻ của chị giống hết chị ba. Chị cứ xem chị ba thế nào thì biết nghe bản thân mà. Nhưng chị ba không giống chị. Trước giờ chị ấy không thích trang điểm. Đừng gom tôi với nó là một. Tâm tình Hoà Phi vốn đang vui vẻ, nghe anh nhắc đến tôi nhiễm liền mất hứng. hòa quân hạo nhún vai Quay người muốn đi này cậu đợi đã hòa vi gọi anh từ đằng sau hòa quân hạo xoay người sao nữa hòa vi quan sát một lát chỉ ký số va bên cạnh cậu ngồi trước đi tôi có việc muốn hỏi hòa quân hạo lấy làm lạ nhưng vẫn đi vào ngồi xuống hòa vi đứng dậy thò người ra ngoài hành lang quan sát sau đó cô đóng cửa phòng Chị hai, chị định làm gì? Chẳng lẽ tối qua em thấy bộ dạng xe rượu của chị Nên chị muốn giết em bị đầu mối Hòa quân hảo giả vờ sợ hãi Đàng hoàng chút đi Tôi có chuyện muốn bàn bạc nghiêm túc với cậu Hòa vi cáu kinh Hòa quân hảo im miệng Quân hảo, nếu tôi nhớ không lầm Cậu còn giữ 3% cổ phần hòa tị phải không? Hòa vi pháo thẳng vấn đề Hòa quấn hạo không ngờ cô lại hỏi vấn đề này. Anh gật đầu. Đúng vậy. Hòa vì liếm môi. Tôi biết, yêu cầu tôi đưa ra là quá đáng. Nhưng vì hòa thị, tôi chỉ có thể làm vậy. Cậu chuyển nhận cổ văn hòa thị của cậu cho tôi có được không? Tôi sẽ tính theo giá hiện nay cho cậu. Chị hai, chị định làm gì? Hòa quấn hạo không hiểu. Cậu đừng tò mò quá. Quấn hạo... chẳng phải cậu thích chụp hình à nếu không có hứng thú với việc trong tập đoàn hoa thị vậy cậu lãng phí cổ phần công ty làm gì cậu yên tâm tôi sẽ hỗ trợ mọi yêu cầu để phục vụ sở thích của cậu dù cậu cần tôi giúp gì hay mở một studio khoan đã chị hai em chẳng hiểu gì hết hòa quân hạo cắt lời cô có phải tập đoàn hoa thị xảy ra chuyện không mắt hòa vi lé lên một tia u ám nói giọng thều thào Không phải gặp chuyện không may, mà do tôi quá tin tưởng một người, đến cuối cùng mới phát hiện mình chỉ là con ngốc. Từ giờ trở đi, tôi không thể làm con ngốc nữa. Hỏa quân Hạo càng khó hiểu. Chị hai, chị nói gì vậy? Điều này thì liên quan gì đến việc muốn mua cổ phần công ty của em? Tóm lại, cậu mang hết cổ phần chuyển nhượng qua tôi là được. Tôi... Cốc cốc cốc. Hỏa vi đang nói... tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên tiếp đó là giọng nói dịu dàng của Bạch Sư Điệp Quân hạo, tiểu vi, các con có trong đó không? Bữa trưa đã chuẩn bị xong mấy con mau xuống ăn Hỏa vi nhăn mặt đứng dậy mở tung cửa phòng dọa Bạch Sư Điệp ở ngoài giật thót mình Hỏa vi giận dữ liếc Bạch Sư Điệp Người đàn bà độc ác này nhất định là cố tình mà Chị hay chúng ta vừa ăn vừa nói đi Hòa quân hạo cũng đứng dậy Sờ sờ bụng mình Anh cũng đói cồn cào rồi Tâm trạng của hòa Phi đã tồi tệ từ lâu Cô hồn hệt nói Không có gì để nói Tôi đi làm Nói xong cô cầm giỏ sách ra khỏi phòng Chị hai Quân hạo Bạch sơ điệp mở miệng gọi lại hòa quân hạo Hòa quân hạo không hiểu chuyện gì xảy ra Chỉ bóng dáng hòa Phi dưới lầu Chị hai làm sao vậy mẹ ánh mắt bật sơ đẹp thoáng vút lên vẻ đắc ý bà ta kéo hòa quân hạo cất giọng mềm bại xuống ăn cơm thôi con hòa quân hạo cũng đành phải thôi không hỏi thêm lời nào nữa rời khỏi nhà hàng amber đã là một rưỡi chiều thời điểm này oi bước nhất trong ngày mặt đất như bị tiêu đốt bởi nắng cháy bỏng người đi đường không nhiều vốn dĩ giờ này mọi người đều đang tranh nóng hóng gió mấy của điều hòa đối với diện amber là một tòa nhà cao ốc chót vót dàn kính xung quanh hắt ánh nắng mặt trời gay gắt lúc này đang có vài nhân viên treo lơ lửng bên ngoài lau kính trông xa hơn có một công trình đang thi công cơn gió kéo đến thổi tung bụi khắp nơi lúc này cũng chỉ là một buổi chiều bình thường như ba buổi chiều khác một buổi chiều bình lặng có người bận rộn có người rộng rãi và chẳng ai nghĩ sẽ có những sự cố không lường xảy ra nhưng bất chắc vẫn đến ở ngay tại đây vào chính buổi chiều như thế này đằng sau mọi thứ cứ ngỡ là yên ổn tô nhiễm theo lệ Minh Phú đến dùng bữa ăn ở nhà hàng Em ăn xong cô muốn về ngay giải quyết công việc tồn động lệ Minh Phú quả thực nghĩ chọn ngày hôm nay anh nàng nặc đòi đưa cô về phòng làm việc đàn ông rất hay cố chấp việc đưa phụ nữ về nhà Tô Nhiễm nhận thức rõ điều này Lệ Minh Vũ đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm lấy xe Còn Tô Nhiễm đứng trước cửa nhà hàng đợi Sau đó thấy ngoài cửa Luôn có người đến người đi Cô buồn đứng ở chỗ xa hơn Lúc này cô rút điện thoại gọi Lạc Tranh Hỏi về lọ màu đen kia Lạc Tranh xin lỗi Nói rằng người bạn đó vẫn đang trên đường về Tô Nhiễm trò chuyện thêm một lúc với Lạc Tranh dưới cúp máy Xe của Lệ Minh Phũ vừa lúc chạy khỏi gara. Do xe không chạy vào được nên anh dừng ngay ở ven đường bóp kèn gọi cô. tô nhiễm đang dựng bước qua thì điện thoại lại đổi chuông. Cô dừng chân nghe máy. Lần này là điện thoại của Đinh Minh Khải. Giọng nói của anh có chút gấp gáp. Cô Tô, bên tôi vừa nhận được chứng cứ mới nhất chứng minh cái chết năm đó của ba cô liên quan đến Lệ Minh Phũ. Trước đây chúng tôi chỉ hoài nghi Nhưng chứng cứ hiện tại này có thể chứng minh anh ta liên quan trực tiếp đến việc bà cô chết. Bên tôi còn đang thực hiện bước giám định cuối cùng. Nếu ngày mai cô có thời gian, chúng ta gặp nhau rồi nói. Tôi sẽ đến thẳng sở cảnh sát tìm anh. Tôi nhiễm vô thức đưa mắt về xe của Lệ Minh Vũ rồi cô đi xa thêm vài bước. Tôi không ở sở cảnh sát. Tôi đang ở số 45 đường Hoàng Đôn. Cô hãy tới nơi này. đinh minh khải vội nói tôi nhiễm sửng sốt lòng cô rung chuông cảnh giác tại sao đinh minh khải không ở sứ cảnh sát số 45 mươi lăm đường hoàng đôn là ở đâu cô tô hiện tại tôi chỉ có thể đợi đến ngày mai cô phải nhanh đến đây hôn nữa giọng đinh minh khải càng trầm xuống cô nhất định phải cẩn thận lệ minh vũ anh ta tiếp cận nhỏ hòa có mục đích tôi nhiễm chìm trong nỗi sợ hãi vô cùng tận Cô dõi mắt về Lễ Minh Phú ở cách đó không xa, anh đang nhìn cô đứng bên này, cười dịu dàng với cô. Nụ cười của anh bình thản quyến rũ dưới ánh mắt trời, tìm cô bất giác đập mạnh, cả tâm hồn cô vô cớ mê mà lạc lối. Khi cô tới phải đi một mình, đừng để ai bám theo. Đình Minh Khải nói giọng gấp rút, kết thúc cuộc gọi. tôi nhiễm cất điện thoại vào giỏ sách, toàn thân cô đóng băng, ánh mắt trời cực trói rực. càng khiến cô lạch bút. Đầu tiên, cô có thể khẳng định Đinh Minh Khải trong tình trạng khẩn cấp. Nếu không, đã chẳng gọi cô làm gì. Thứ hai, Đinh Minh Khải chưa từng từ bỏ vụ án nhảy lầu của ba cô. Cô tin tưởng tuyệt đối lời anh nói trong điện thoại. Nhất định anh đã tìm thấy bằng chứng có ích. rốt cuộc, bằng chứng này là gì? Nó chứng minh Lệ Minh Vũ là hung thủ giết người ư? Nỗi lò bỗng bao trùm lên tâm trạng vui vẻ của cô. tựa như cô đang dần chết ngạt trong màn sương giá rét. Lệ Minh Vũ ngồi trong xe, lại bấm kèn lần nữa. Dây lát trần trừ, cô chỉ muốn xông thẳng lên trước, tóm anh hỏi rõ mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng nhớ tới lời cảnh báo của Đinh Minh Khải, cô nén xuống. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, không thể bốc đồng sàng bậy. Cô cần phải gặp Đinh Minh Khải hỏi rõ mọi thứ trước tiên. Cô không thể để Lệ Minh Vũ biết là cô định gặp Đinh Minh Khải, Không phải cố kết tội anh là hung thủ giết người, mà cô chỉ muốn biết mọi chuyện không phức tạp hơn. Tô Nhiễm đang trầm tư thì gió đột nhiên thổi mạnh, công trường ở phía xa bụi bặm ngút trời. Một chiếc xe bất chợt bay thẳng tới, cơn gió cũng tắt theo. Tòa cao ốc đối diện Tô Nhiễm đã làm xong vệ sinh, ánh sáng hắt ra từ đó càng thêm trói trang, tạo nên hiệu ứng phản chiếu mạnh mẽ với chiếc xe. Chiếc xe đó có dáng thể thao bụi trần, vương sáng phản chiếu ánh sáng lên phân nửa chiếc xe. Chủ xe cảm thấy trói mắt, liền giơ tay che theo bản năng. Tay lái lại xoay tròn, bánh xe ma sát trên mặt đất thổi tung bụi đất vừa lắng xuống. Xe thể thao bất ngờ đánh cua, nhào thẳng về phía tô nhiễm. Biến cố đột nhiên xảy ra, khiến tô nhiễm bàng hoàng trượt tơ mắt, giọng nói tác nghẹt. Cô trông thấy chiếc xe mỗi lúc một gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi chết chóc nồng đậm. Lúc này cô mới hiểu, kinh thực một người lâm vào nỗi sợ hãi kinh hoàng thật sự, chính là lúc họ muốn kêu mà không thể kêu. Ngay lúc xe sắp đụng chúng cô, một nguồn lực mạnh mẽ giật cô lại, ngã nhào xuống đường, đầu cô đập mạnh vào vào ngực người đàn ông, phòng eo được cánh tay người đàn ông ôm chặt. xe thể thao mất tay lái đâm sầm vào cửa hàng bên đường người mua đồ bên trong nháo nhà bỏ chạy trong đó có hai người khách không kịp bị đầu xe hút thẳng vào người chết ngay tại chỗ máu tươi tràn lan mặt đường tiếng tét chói tai đàn lẫn tiếng khóc lóc thảm tiết chủ xe ngất siêu tức thì ai đó hớt hại há hớt hại lấy điện thoại báo cảnh sát phía đường bên này tôi nhiễm như vừa sống sót sau đại nạn khủng khiếp cô kinh hoàng quan sát cảnh tượng gần đó mùi máu tanh đậm đặc trong không khí xông vào mũi tô nhiễm tai nạn tình lình xảy ra rút hết mọi sức lực của cô lệ minh vũ đỡ cô đứng dậy đôi mắt anh căng thẳng dừng trên vẻ mặt tái nhợt rắc tường của cô anh vỗ nhẹ gò má cô tô nhiễm có trời mới biết khi anh phát hiện có gì đó khác thường trên con đường này khi xe trượt thẳng về phía trước Anh lao ngay ra khỏi xe, nháy mắt trông thấy nó xông đến Tô Nhiễm, tim anh như rơi ra ngoài. giây phút ấy, anh mới nhận ra bản thân có biết bao lo lắng và quan tâm cô. Rất lâu sau, Tô Nhiễm mới đoạt lại lý trí, đôi mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, bờ môi run run. Hai mạng người, hai mạng. Lệ Minh Phú đau lòng nhìn cô, anh ôm choàng lấy cô Trấn An. Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi Thần sắc anh căng cứng lóe vẻ suy tư Bạn nãy, người chết phải là tôi Tổ nhiễm vô ý thức nói Lệ Minh Vũ kéo cô ra, cúi nhìn cô, âm thanh hết sức ôn hòa Đây chỉ là tai nạn bất ngờ, không thể lường trước Anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra xem có bị thương hay không Tổ nhiễm lắc đầu nguầy nguậy, cố hốt hoảng theo dõi tai nạn phía trước Xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát cô thấy máu người chết lan chậm chậm theo đám đông giống như bàn tay khổng lồ xuôi về một nơi xa xôi không tên lẽ ra người chết là cô nhưng vì cô may mắn thoát chết nên hại chết hai mạng người làn mơ tôi nhiễm run cầm cập máu đỏ kích thích thị giác mùi màu tanh dày quạch nhiễu. mùi máu tanh dày đặc quấn nhiễu khứu giác Dạ dày cô quặn lên Cô bỗng che miệng Chạy tới thùng rác bên cạnh Nôn thốc nôn tháo mọi thứ vừa ăn Lệ minh vụ đứng đằng sau Đau xót quan sát cô Chờ cô nôn xong Anh lấy một chai nước suối từ xe đưa cho cô giúp việc Anh cầm khăn giấy đưa cho cô tần sắc anh toát lên vẻ nghi hoặc Nôn xong Sắc mặt tô nhiễm càng tái mét đáng sợ Anh chụp thấy Rồi lật đật dìu cô nói khẽ sao em nôn nhiều như vậy em đau dạ dày loáng cái sự chân chừ của anh hóa thành phỏng đoán khó tin trước đây anh chưa từng nghĩ tới nhưng hôm nay chứng kiến rắn rấp nôn mửa của cô ý này chuột bùng nổ ngay cả anh cũng ngạc nhiên ý nghĩ trong đầu anh chính là phải chăng cô đã mang thai không thể trách tại sao anh nghĩ tới điều này bởi vì dù là chín ngày sống chung hay hai đêm sau khi ly hôn anh chưa từng dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Nếu nói vậy, khả năng cô mang thai là cực lớn. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng tắt ngúm vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là có khả năng tố nhiễm dùng thuốc tránh thai. Thứ hai, anh không nắm được chu kỳ sinh lý của tố nhiễm. Chỉ vài ngày ngắn ngủi ở cạnh cô, anh không nghĩ bản thân sẽ may mắn tới mức đó. Tố nhiễm đẩy anh ra, không muốn anh dìu mình. Cô ôm bụng, giọng nói yếu ớt cất lên. Không khí, nòng mùi tanh, nên dạ dày tôi khó chịu. Theo anh đến bệnh viện kiểm tra. Lệ minh vũ trao mày, thái độ hết sức kiên quyết. tôi nhiễm lắc đầu. Tôi muốn về nghỉ ngơi. Tình cảnh trải qua hôm nay quá đáng sợ. Cô chẳng còn sức lực đối diện với những truy vấn của bác sĩ. Cô đôi mắt về hiện trường tai nạn. Xe cứu thương và nhân viên khám nghiệm tử thi đã đến, dạ dày lại bắt đầu nao nao. Khi bạn chứng kiến tận mắt tai nạn xảy ra, bạn mới biết rằng mạng sống con người không đúng như vốn dĩ của nó. Mỗi người đều có tai nạn phát sinh, khi tính mạng đối diện với cái chết mới trở nên nhỏ bé và bất lực làm sao. Chỉ tròn vẹn vài giây, sinh mạng còn sờ sờ trước mắt đó đã biến mất, lòng tô nhiễm trào sờn nỗi bi thương khó tả Lệ Minh Vũ xoay mặt cô nhìn thẳng vào bản thân gắn rộng. chu kỳ sinh lý của em là ngày mấy? Tâm tư tù nhiễm đang phiêu diêu tận nơi nào? Nghe anh hỏi vậy, cô toàn hoàn hồn, cứng đờ người. Ánh mắt thoát thần nhìn Lệ Minh Vũ hồi lâu, không trả lời được, đáp án. bất gặp phản ứng của cô, anh chẳng lặng lẽ bước cô về xe. Tim anh mau chóng vút qua một tia vui sướng, gần như kích động nổ tung cả cõi lòng. Ngừng lại. Tô nhiễm mắt tay, đứng lặng nhìn anh Anh dẫn tôi đi đâu? Bệnh viện Anh đang hoài nghi chuyện gì? Chẳng phải em cũng đang hoài nghi ư? Lệ bình vũ giò xét cô, lòng ngực anh phập phồng tôi nhiễm chẳng nói chẳng rằng Chố mắt nhìn anh Đôi mắt anh hơi nhéo lại Hay... Anh dừng một chút Tâm tình khóa chặt gương mặt của cô em đã biết mình có con với anh đầu óc tôi nhiễm nở tung cảm giác cô muốn chối bỏ bỗng dưng trào dưng mãnh liệt một lúc sau anh mắt cô trở nên điềm tĩnh cô cất giọng nhàn nhạt, nhạt mỗi lần làm xong chuyện đó với anh tôi đều uống thuốc tránh thai hơn nữa cô nuốt nước bọt giọng nói khàn đặc một hai ngày nữa là tới chu kỳ sinh lý của tôi chín ngày tôi ở cùng anh là hoàn toàn an toàn kỳ nguy hiểm sau khi ly hôn đã qua rồi giống như một chợ nước lạnh rồi trên đầu lệ minh vũ tuy nghĩ tới khả năng cô dùng thuốc tránh thai nhưng chính tay nghe cô nói anh vẫn vô cứ giận dữ thậm chí là oán hận anh nhìn cô chằm chặp nói đến bệnh viện anh muốn thấy kết quả tận mắt không có chuyện tôi sinh con cho anh tôi nhiễm đột nhiên lạnh lùng vung tay hất anh ra phản ứng như vậy chứng tỏ cô rất phấn cảm với chuyện này lệ minh vũ siết chặt tay xăm soi cô bằng ánh mắt nghiêm khắc em nói cái gì chúng ta đã ly hôn tôi sẽ không sinh con cho anh cô kích động đáp lời mắt chứa đầy vẻ tàn bạo vô thức thốt ra con của anh chết rồi nó không còn trên đời này nữa mùi máu tanh lan tràn không khí hoa nhập mùi máu tươi vùi sâu trong trí nhớ của cô và chạm mạnh đoạn ký ức cô luôn dấu cẩn thận. Quá khứ và thực tại không ngừng ân hiện gọi mở đến nỗi tô nhiễm nghe thấy cả tiếng khóc của trẻ con. Lời nói của tú nhiễm bóp nát trái tim lệ minh vũ. Anh sai bước, hai tay kỳ xiết cô, nghiến răng nói Đứa bé chết là do em hại chết. Ai cho em uống thuốc tránh thai, ai cho em uống thuốc tránh thai. Anh hiểu lầm ý của cô. thả tôi ra thả tôi ra tôi nhiễm hét to về mặt bàng hoàng như con thỏ bị thương dẫu lệ mình phụ tức giận nhưng anh vẫn phát giác sự khác thường của cô anh phát hoàng lật đật buông tay tôi nhiễm ôm vai mình về hoàng sợ trên mặt dần rút đi vài phút sau anh vươn tay thử chạm tôi nhiễm cả người cô run run anh bèn ôm chầm lấy cô kiềm chế cảm giác mất mát trào dâng Giọng anh dịu dàng cất lên Vừa rồi anh nặng lời Anh xin lỗi tôi nhiễm run cầm cập tiếng còi xe cảnh sát vang ruội gần đó Giống hết như thanh âm cô nhìn thấy Khi mình ngất vào đêm đông đầy tuyết Bốn năm trước Ý thức cô không rõ Anh đang nói gì bên tai Hồi lâu sau cô thiểu tạo Tôi muốn về nghỉ ngơi Tôi rất mệt Cô đã không còn lòng tin với bệnh viện Từ bốn năm trước Lệ Minh Vũ thuận theo, bế cô vào xe Về đến phòng làm việc tôi nhiễm không nói tiếng nào liền lên lầu Cô chui vào phòng ngủ Nhắm mắt nằm yên trên giường Lệ Minh Vũ vẫn không rời đi Anh ngồi nơi đầu giường Nhìn cô đam chiêu Anh bất giác nhớ tới lời nói của bác sĩ Lòng rất phức tạp Muốn chữa trị dứt điểm Phải tìm được nguyên do thực sự Bởi Cởi trông cần đến người buộc trông như vậy mới tìm đúng bệnh uống thuốc ai cũng có khả năng mắc bệnh tâm thần nhưng có người bệnh nặng hoặc bệnh nhẹ có người tự điều thiết được hoặc không mà thôi con người thường xuyên lâm vào tình trạng bế tắc sẽ hình thành bệnh tật nhớ đến chuyện đó lệ minh vũ hít sâu một hơi anh chấm tư ngắm nhìn tố nhiễm đang nhắm nghiền hai mắt tai nạn xe hôm nay kích thích tố nhiễm nên cô mới thay đổi thành một người khác Ánh mắt cô lạnh lùng và tàn bạo luẩn quẩn trong đầu anh, càng như con dao sắc bén đâm vào tim anh. Anh lại nhớ tình cảnh bất ngờ hôm nay, đôi mắt u ám kéo chân đắp cho tô nhiễm, rồi anh bước nhẹ ra ngoài. Trong giấy lát, cửa phòng lặng lẽ đứng lại. Tô nhiễm nằm trên giường, chậm rãi mở mắt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh cỏ lông trông. Các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Chương 10 Tôi là con ngốc Lệ Minh Vũ đi xuống lầu Ngồi lặng trong phòng khách một lúc lâu Anh trầm tư suy nghĩ Anh muốn rút đều thuốc hút Nhưng vẫn nhịn xuống Lát sau anh cầm điện thoại đẩy cửa bước ra ngoài Mọi chuyện bất ngờ phát sinh Thật ra không phải ngoài ý muốn Chỉ có người cao tay Mới có thể dựng lên cách giết người Không để lại vết tích Nhìn có vẻ ngoài ý muốn Người khác không biết Nhưng anh phát giác ra được có quá nhiều sự việc trùng hợp diễn ra cùng một lúc điện thoại truyền đến tín hiệu đối phương mau chóng nghe máy ánh mắt lệ Minh Phú nặng trĩu đầu dây bên kia vừa alo anh liền cất giọng trầm thấp vì sao phải làm vậy đối phương trả lời ngắn gọn lệ Minh Phú cực kỳ buồn bực anh đập mạnh tay lên thân cây ngoài sân lá cây rơi ảo ảo xuống mặt đất anh dằn từng chữ rành rọt Lần trước, suýt nữa cô ấy đã chịu khổ, chẳng lẽ muốn thấy kết quả như thế ư? Lệ Minh Vũ nhăn mặt, chẳng biết đối phương nói gì. Anh thô lỗ chen ngang. Nói tóm lại, đừng bao giờ tiếp diễn loại chuyện ngoài ý muốn như hôm nay nữa. Cổ phần công ty của tôi nhiễm sẽ có cách giành được, nhưng không thể dùng cách giết người. Nói dứt lời, anh cúp ngay điện thoại. anh mắt trời chiếu tỏa. bóng lên người anh, tựa như tấm lưới hút hết không khí. Chốc lát sau, anh cất điện thoại, xoay người ra sau, loáng cái, thân hình cao lớn cứng đờ. Trên bậc thang màu trắng, Tô Nhiễm đứng ở đó, bất động nhìn anh, ánh mắt cô kinh sợ, khủng hoảng, phẫn nộ và đau đớn. Lệ Minh Vũ như bị ai đó quất mạnh, lòng anh đầy sự cảm không hay, anh ngây người, sau đó bước đến bên Tô Nhiễm. Cô không né tránh, để mặc anh kỳ diết vai mình. Cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, hoa quyện thành tuyệt vọng. Cô nhướng mắt nhìn anh, ánh mắt cô thiêu đốt anh đau đớn. Em nghe thấy hết. Giọng anh ngập ngừng, khạn đặc, vô lực. Tôi nhiễm gật đầu, nỗi tuyệt vọng lại trở thành vẻ bình ổn lạ thường. Anh mỗi lúc một suốt ruột hơn. Tôi cho rằng... Cô mở miệng, giọng nói cũng khản đặc vô lực như anh Sắc mặt cô tái nhợt Anh thật lòng, muốn làm lại từ đầu Tôi còn nghĩ, biết đâu một chút nữa thôi Chúng ta có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời Chỉ cần tôi đừng nhớ quá khứ, lãng quên việc ly hôn Không hỏi anh đối xử như thế nào với Hoà Vi Tôi giả bộ, chưa từng xảy ra chuyện gì Chúng ta có thể đến với nhau, cùng làm lại từ đầu Giọng tôi nhiễm run dậy. Mới sáng hôm nay thôi, tôi thật sự rất do so dự, thật sự đã nghĩ đến. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh băng. Hóa ra tôi sai rồi, từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một con ngốc. Bốn năm trước và bốn năm sau, tôi cũng chỉ là một con ngốc. Cái anh muốn chỉ là những thứ thuộc về nhà hòa. Cái anh cần chỉ là cổ phần trong tay tôi. Tô nhiễm, mọi việc không giống như em nghĩ Bỏ tôi ra tôi nhiễm run bắn người, đẩy mạnh anh Cô nhìn anh như nhìn ma quỷ Chuyện này là thế nào? Chẳng phải anh muốn những thứ thuộc về nhau mà Anh... Lệ Minh Vũ muốn nói Nhưng nói không nên lời tôi nhiễm lùi về sau hai bước Anh muốn nói Mọi chuyện là hiểu lầm Là do tôi nghe sai Là do tôi lãng tay Mắt cô chứa đầy bi thương đối diện với anh Vậy tôi hỏi anh Chuyện hôm nay không phải sự cố ngoài ý muốn Không phải Thần sắc lệ minh vũ thống khổ Thanh âm tổ nhiễm lạnh lùng Thậm chí Anh còn biết đối phương là ai Anh gật đầu Cô hít thở khó khăn Sự việc trình đông Anh đã biết trước Thậm chí còn do mấy anh bày ra tùy nhiễm anh đích xác biết chuyện này nhưng anh không ngờ họ xâm phạm em lệ minh vũ nắm ruột cào tóc tiếp tục nhìn cô em tin anh anh thật sự không muốn tổn thương em nhưng anh luôn tổn thương tôi mắt cô u ám như trò tàn giọng cô mờ nhạt phiêu siêu anh không muốn tổn hại tính mạng của tôi nên hôm nay anh mới cứu tôi sự việc trình nhật đông chẳng phải một mũi tên trúng hay con nhạn sao Vậy hôm nay anh cứu tôi xong Định dùng cách gì để nắm giữ cổ phần của tôi Lệ Minh Vũ tới gần cô Giọng nói khàn khàn cất lên Anh đích xác muốn nhỏ hòa Thế nhưng 4 năm sau Anh không muốn tổn thương em để đạt được mọi thứ Anh nói thẳng thắn mà tàn nhẫn tôi nhiễm xăm soi anh như người xa lạ Cô lùi từng bước về phía sau Lệ Minh Vũ Anh thật đáng sợ Tôi những tưởng mình đã hiểu anh một ít Nhưng hôm nay tôi mới biết Con người anh đúng là sâu không lường được Tôi nhiễm Anh muốn đạt mọi thứ Nên lấy việc tổn thương tình cảm người khác Làm niềm vui ư Đầu tiên là tôi Sau đó là Hòa Vi rốt cục tôi cũng hiểu Tôi và Hòa Vi đều có cổ phần công ty mà anh muốn Nên anh không tiếc dịu dàng với tôi Đồng thời cũng dẫm đạp Hòa Vi phải không Tôi khờ thật Khi hòa Vi nói với tôi, anh rất đáng sợ. Tôi còn hóa nghi chị ấy đang nói dối. Lệ Minh Vũ, thủ đoạn chơi đùa phụ nữ của anh quá cao tay. Tôi và hòa Vi chỉ là quân cờ để anh dùng tiến về trước mà thôi. Anh không có. Lệ Minh Vũ cho mặt mày rít lên. Vậy anh giải thích thế nào về cuộc gọi đó? Tôi nhiễm đột nhiên hết to, bao áp lực và nhẫn nhịn bùng phát. Ánh mắt điềm đạm trở thành lạnh lùng Chính miệng anh thừa nhận Hai chuyện ngoài ý muốn này liên quan đến anh Hoặc ít nhất là anh nắm rõ mọi chuyện Tận tài tôi nghe thấy Anh nói chuyện với đối phương Anh có cách lấy cổ phần của tôi Tôi rất tò mò Anh muốn bao nhiêu cổ phần Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu Anh cần nhiều như vậy để làm gì Vì sao người nắm quyền nhỏ hòa Không phải là hòa vi Mà là anh Lệ Minh Vũ Tôi không hỏi vì trong lòng tôi vẫn còn tồn tại một chút kỳ vọng, một chút tín nhiệm với anh. Tôi thờ ơ chuyện nhà họ Hòa nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm. Máu chảy xuôi trên người tôi là của nhà họ Hòa. Ngày hôm nay, chính anh đã hủy hoại hết mọi hy vọng và tình cảm còn sót lại mà tôi đã dành cho anh. Lệ Minh Vũ nắm tay Thanh Quyền, cánh tay nổi đầy gân xanh. Anh đối diện với đôi mắt căm giận của cô nói. Tôi nhiễm, anh sẽ không giải thích bất cứ chuyện gì với em. Anh chỉ mong em hiểu một điều. Anh thật lòng muốn em ở cạnh anh. Tất cả mọi việc anh đã nói, đã làm với em, đều là không cầm lòng nổi. Một câu không cầm lòng nổi, suýt nữa tôi đã tin. Tới tận lúc này, tôi mới biết lời nói từ tận đáy lòng của một người đàn ông đáng sợ như vậy. Tôi nhiễm hơi rừng, dán mắt vào anh, đau khổ nói. Không cầm lòng nổi của anh... có gồm bao nhiêu việc giết ba tôi không ánh mắt lệ minh vũ phụt lên một tia sắc lạnh thật lâu sau vẫn không tài nào trả lời câu hỏi của cô anh mím môi thành đường thẳng quay hàm anh cứng ngắc cơn gió phê phẩy qua lá cây dấy lên một âm thanh xào xạc đến cả ve sầu trên cây cũng cảm thấy không khí khác thường bèn tắt hẳn tiếng kêu dưới ánh mặt trời lệ minh vũ chết lặng anh không nói cũng chẳng trả lời Ánh mắt ẩn hiện về nhẫn nhịn thấp thoáng lạnh lẽo Đôi đồng tử đen lấy sâu thẳm như chiếc thuyền chơi trọi lạc lối giữa đại dương Chim đắm vào biển cả rộng lớn Đối diện anh là bóng dáng tô nhiễm Cô như ngọn đèn hải đăng cô tịch thê lương tắt lịm ánh sáng Đứng lẻ loi ngoài biển khơi Chút ít mong ngóng cuối cùng của cô hóa thành tuyệt vọng Nỗi tuyệt vọng khôn tả ăn mòn cõi lòng Sự trầm mặc của anh là thanh kiếm sắc bén, tàn nhẫn, so xuyên trái tim tô nhiễm, giết cô một cách không thương tiếc Nói như vậy, anh thật sự liên quan đến cái chết của ba Rất lâu sau, cô cũng tìm thấy giọng nói của mình, thanh âm khẽ khàng nhúm đầy giá lạnh Rốt cuộc, tôi cũng biết mình ngu ngốc thế nào rồi Tô nhiễm Lệ Minh Phú khó lòng giải bày Mây kéo che khuất ánh sáng Bóng tối lờ mờ bao trùm sức vóc vạn vỡ của anh Tăng thêm vẻ cô đơn lạnh lẽo Anh không cần nói lời nào nữa Có lẽ anh có nỗi khổ Nhưng anh phải hiểu rằng Nỗi khổ và hành vi của anh Làm hại những người khác Tôi nhiễm hít một hơi sâu Ánh mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn thẳng anh Lệ Minh Vũ Anh nên cần cầu thần khấn Phật Đừng để tôi tìm thấy chứng cứ Anh giết hại ba tôi Nếu không tôi sẽ không bỏ qua. Lệ Minh Vũ cầu chặt mày. Hoặc anh giết tôi ngay đi. ngữ khí của Tô Nhiễm càng lạnh. về mặt Lệ Minh Vũ thống khổ, giọng anh khàn đặc. Anh sẽ không tổn thương em. Tô Nhiễm cười nhạt, nhưng lòng cô cháy ngột lửa. Ngọn lửa thiêu dụ chút ít mong muốn xót lại. Thiêu rụi mỗi cơ quan trong thân thể, khiến cả người cô đau đớn cùng cực. cô lùi về phòng đưa tay đóng chặt cửa tôi nhiễm lệ minh vũ trông thấy vội vã đi tới bàn tay anh kì mệnh cửa ánh mắt u ám thảm thương bỏ tay ra tôi nhiễm không địch nổi sức lực của anh cô lạnh giọng quát to cho anh một thời gian anh vươn tay giữ cô tôi nhiễm cúi đầu cắn mạnh cổ tay lệ minh vũ hàm răng tinh tế gầm sâu vào da thịt khoảnh khắc này cô chỉ biết thông qua cách như vậy để chút lòng oán hận thống khổ và bi thương vô ngần nước mắt dần tràn khóe mi nhỏ giọt trên cánh tay anh hòa vào máu đỏ sẫm rơi xuống sàn nhà lệ minh vũ không đẩy cô ra đến cả cử động né tránh cũng không có anh vẫn đứng bất động mặc cô dùng hành động này phát tiết mọi nỗi niềm tích tụ trong lòng anh nhíu chặt mày chịu đựng cơn đau đến cổ tay Ánh mắt khắc khổ khôn cùng Không rời khỏi tô nhiễm Hồi lâu sau cô mới nhả ra Ngón tay vị trên khuôn cự trắng bợt Cô giúp hết sức đẩy anh ra Viên mắt cô nhòe đi Âm thanh run run tác nghẹn Lệ Minh Vũ Từ hôm nay trở đi Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa Tô nhiễm Giọng anh nặng chịu như đồ trì Lúc này anh chẳng tốt lên gì Ngoài tên cô Anh biết không, tôi thả để anh giết chết tôi. Tiếng nói tôi nhiễm bình thản lạ thường. Nếu có thể cứu vãn hai mạng người, tôi tình nguyện làm vậy. Chỉ tiếc rằng mọi thứ đều vô phương xoay chuyển. Cô vĩnh viễn không quên được tình cảnh đó. Kế hoạch sát hại được dựng lên tài tình cỡ nào. Ánh mắt, trời, nhà cao tầng, công trường xây dựng, xe thể thao lạ lẫm. Mọi việc này chỉ là ngoài ý muốn, cảnh sát cũng trở thành ngoài ý muốn. Thủ đoạn giết người cao tay, thảo nào Đinh Minh Khải tìm mãi không ra hung thủ. Cửa phòng chậm chậm đóng lại, tô nhiễm ở bên trong, còn ngoài cửa là Lệ Minh Vũ. Một cánh cửa chia cách hình bóng hai người, che khuất ánh mắt đối nhau của cô và anh. Việc đầu tiên An Tiểu Đoán làm từ khi Tứ Úc trở về đó là tìm tô nhiễm. Chương cửa vàng cà bùi, tô nhiễm mới mở cửa. Vừa trông thấy sắc mặt tô nhiễm, An tiểu đoá giật nảy họng hốt. Trời, sao sắc mặt cậu phờ phạc dữ vậy? An tiểu đoá lật đật kéo tô nhiễm, xót ruột đặt túi quà xuống nền nhà hỏi han Tô nhiễm nhìn An tiểu đoá, lẳng lặng ôm chầm lấy cô. An tiểu đoá phát hoảng, nhưng không lập tức hỏi chuyện gì xảy ra. Cô ôm chặt, vuốt về lưng tô nhiễm. Cô biết... Tô nhiễm luôn mỉm cười lạng tránh rất hiếm phơi bày về yếu đuối và bất lực của mình trước mặt người khác. Thực ra con người cũng như một sợi thun kéo càng căng thì càng dễ đứt. An tiểu đoá sợ tô nhiễm suy sụp. Vài phút sau tô nhiễm thoáng tỉnh táo hơn mối ngồi xuống kế sofa cùng An tiểu đoá. Cô nghe người sang bên ôm gối. An tiểu đoá nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm lo lắng vừa toan mở miệng tô nhiễm đã cất tiếng trước cậu mua quà gì cho mình giọng cô khe khẽ như áng mây trên bầu trời xanh thẳm bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu đều có thể bị gió thổi tan sao ờ, ờ. an thiệu đoá sức tình mau chóng xách vài tú lớn đến vừa cầm vừa thẩm định về mặt của tô nhiễm quà tặng bày gần hết tràn nhà Nào là san hô sinh xắn đủ màu, nào là quần áo, khăn lụa và trang sức lưu niệm. Cậu thấy thế nào? Đẹp không hả? anh tiểu đó cười hí Rất đẹp tôi nhiễm hơi hé miệng, đáy mắt không hề hiện ý cười Đồ vật rực rỡ sắc màu trói lá, ẩn hiện niềm vui bày trước mắt dường như cũng trở nên hư vô trong căn nhà này Còn một món nữa An Tiểu Lãe lại cầm một vỏ sò lớn đưa cho Tô Nhiễm. "Cái này đẹp hơn nhiều." Tô Nhiễm tò màu nhận lấy, thứ này cầm trên tay nặng trịch. "Bên trong có ngọc trai à?" "Thì coi đi rồi biết." An Tiểu Lãe nhấn vào một cái. Tô Nhiễm cúi mặt mở nắp vỏ sò, ngọc trai đen bóng xoay tròn nhẹ nhẹ, lóng lánh ánh sáng toát lên tư chất hoàn mỹ. Tô Nhiễm thoáng kinh ngạc rồi đờ đẫn nhìn nó. Cô đã từng có một đôi ngọc trai đen. Bỏ đi bốn năm trước, cô cũng chỉ mang mỗi nó theo cùng. Bốn năm sau, đôi bông này đã tách rồi. Một chiếc chắc hẳn anh đang giữ, còn một chiếc khác nằm lặng trong hộp trang sức của cô. Tựa hồ đang chờ mong, tựa hồ đang nhớ nhung, chờ đợi người yêu mình quay về. Nhưng chỉ có cô mới biết, chiếc bông ngọc trai đen đó không về được nữa. Vẻ hoa Mỹ đã mất đi, dù trở về cũng sẽ thay đổi bản chất.